ngo ngoắt thôi bác biến mẹ bác về đi mà cỏ cái gì đi đến đâu cũng mà mà cỏ cỏ người chẳng dám người ngậm chẳng dám ngợm già rồi mà còn không nên nết vừa nói mụ vừa xách cổ ông đồng ném ra ngoài sân lão đồng ngơ ngác còn chẳng kịp hiểu chuyện gì mụ vũ đã đứng ở trên hè trống lạnh chửng như tát nước vào mặt ông đồng cay cú thiếu chút nữa đầu bốc khói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 bất giác cả ba cái đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm